Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vừa một hồi thật lâu. Vậy là đã xong bước một. Vợ chồng Thạch Thị, lần này ở Paris chờ đợi một tuần lễ, mãi cho đến một ngày trước năm mới, mới mang Triệu Thừa Hiền cùng Thạch Sắc Phi cùng nhau trở về nhà ở New York. Từ Paris đến New York, Thạch Sắc Phi và Triệu Thừa Hiền không có cơ hội để nói chuyện cùng nhau nửa câu. Trở lại Thạch Sa, mẹ cô mang theo cô, vì bảo bữa tiệc năm mới tối mai cần phải chuẩn bị. Chọn lễ phục làm tóc dưỡng xa Ngày đi tối trở lại Ngày cả mặt mũi trừ từ hiền cũng là không thấy đâu Mà mỗi lần nhắc đến chuyện cô và hắn mẹ đều dùng một giọng điệu rất là dịu dàng Ngoan Có chuyện gì chờ hết bận rộn rồi nói đi Hết bận rồi nói Hết bận rồi nói Cô phát giận Mẹ liền dịu dàng nhìn cô cười Không nói một lời nào Như là đánh một phát thật mạnh vào bông Thật là không có uy lực cả Thành xác vi chính là người nóng này bọc chụp Cô là người làm việc rõ ràng rành mạch, muốn tất cả mọi chuyện phải rõ ràng mới thoải mái được. Nhưng chẳng làm được gì cả, cũng chẳng ai nói gì. Quả thật sẽ làm cho cô héo mòn mà chết. Mà nhất là người kia mãi không thấy. Chỉ cần nhớ người ta cũng đã khiến cô phát điên lên rồi. Cô có nóng lòng cũng là vô ích. Dù sao cha mẹ cũng chẳng đồng ý để cô và hắn ở cùng với nhau. Rốt cuộc, gần tối, ngày 1 tháng 1, con trai trường của Thạch gia là Thạch quan Nghị, Mang theo vị hôn thê cũng là bạn tốt của cô Đồng Giai Tiến trở lại Thạch ta. Vừa mới về nhà Thạch Quân Nghị liền bị cha mình hòa tốc trượt đến tư phòng Đồng Giai Tiến theo lệ đến phòng của Thạch Sắc Vi Sắc Vi à Tao rất là nhớ mày đó Thạch Sắc Vi đã thấy bộ lễ phục màu đỏ Đồng ngồi trước bàn trang điểm làm tóc Trên đời này nếu như có ai khác Có thể mặc váy màu đỏ động lòng người như vậy Thì trừ Thạch Sắc Vi ra Sẽ không còn ai khác Màu sắc xinh đẹp nổi bật Nhưng nếu không để ý Sẽ dễ dàng trở thành tục ký Thế nhưng Thạch Sắc vi thì không Màu sắc này chính là trời sinh ra để cho cô mặc Đem ra thịt nõn nào của cô phô ra lại càng thêm lá mắt Ngộ quan của cô tinh xào Mái tóc dài được tết lên gọn gàng, Đôi mắt to sáng người Chỉ cần trang sức đơn giản tao nhã Cũng đã tôn lên toàn bộ ưu điểm của cô Thật là xinh đẹp không ai có thể sánh nổi Tới rồi sao? Thạch Sắc vi miễn cưỡng liếc nhìn cô gái kia một cái Đồng Giai Tiến cũng là mỹ nữ, hơn nữa cũng là đại mỹ nữ, nhưng có xinh đẹp hơn nữa mà đứng bên cạnh Thạch Sắc Phi cũng sẽ bị kém Sắc đi mấy phần. Mà điều này từ bé đến lớn, ở bên cạnh Thạch Sắc Phi nên Đồng Giai Tiến hiểu rõ cực kỳ. Làm sao thế? Tinh thần không tốt lắm nha. Đồng Giai Tiến bằng bộ lễ phục màu tím nhạt, cẩn thận vứt làn váy ngồi xuống bên cạnh. Thạch Sắc Phi nhìn bạn tốt, khuôn mặt sạng sỡ quả nhiên cô gái có tình yêu xuân sẻ có khác. Đồng Giai Thiến thật là may mắn, từ nhỏ đến lớn có thạch quan nghị chờ đợi cưng chiều, bảo dung biết bao tính xấu của cô. Nhưng quan trọng nhất là, thạch gia và đồng gia thân thiết bao năm, họ đi lại với nhau, thì trường bối cũng vô cùng tán thành. Kẻ đắc ý, thì làm sao có thể hiểu nổi người đang thống cổ chứ? Mà ngoại trừ triệu tử hiền, thạch sắc vì không có thói quen chia sẻ bí mật tình cảm với người khác. Cho dù là chị em tốt từ nhỏ đến lớn như đồng Giai Thiến cũng là không được. Cho nên cô nhẹ nhàng lắc đầu nói Không có gì cả Có thể là do gần đây mệt mỏi quá thôi Thật là mệt chết cô đi Cô đến bại chín ngày cho nói cùng với triệu tử hiền một câu nào cả Chỉ cần hắn ở bên cạnh cô Cô sẽ ổn nhưng mãi là không thấy Cô như hắn muốn vắt điên lên rồi Nhưng mẹ thì luôn kè kè ở bên cạnh Cho dù có việc cũng sai người lái xe đưa đón Cô có muốn trốn cũng là không được Trong tận đáy lòng của cô thừa hiểu cha mẹ nhất định sẽ không đồng ý chuyển cô và A Hiền. Nếu như hiện tại cô mà đối nghịch với bọn họ thì chỉ sợ là làm khó cho A Hiền. Cho nên cô vì hắn mà chịu đựng, đồng thời trong lòng cũng lo lắng. Hắn có thể vì con đường phía trước quá gian nan mà không muốn đi tiếp hoặc là bởi vì báo đáp ơn nuôi dưỡng của vợ chồng thạch thị 11 năm mà lựa chọn bương tha cho cô. Cho dù hắn ở cùng với cô nhiều năm thì cũng không thể khẳng định ở bên trong có phần cảm kích này hay không? Nói nha, tối hôm nay so với năm ngoái còn náo nhiệt hơn. Bạn trai và bác gái mời rất nhiều người đến, lúc đó chắc chắn sẽ vô cùng đông vui đó. Tại Lục Hùng Hậu, bối cảnh cường thế như thành ra, mỗi năm một lần đều tổ chức sự tiệc. Những người ở tầng lớp thượng lưu ở nêu York đều được mời tới, chẳng qua thạch quân nghị vốn trời sinh kiêm tốn, nên hàng năm chỉ mời một số người cố định là bạn làm ăn và vài người bên chính phủ mà thạch xa có quan hệ. nhưng năm nay thì khác, do thạch kinh nhất yêu cầu, thạch quân Nghị đương nhiên không dám từ chối. cho nên năm nay thạch gia đổi lại, rộng rãi mời khách từ thương giới, nhất là những thanh niên tài năng tuấn tú đến tham dự tiệc. Tình... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện